Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuốn thể hiện quyết tâm của hắn. Ngay khi bản thân của hắn hôn nhẹ vào bờ môi như nhấp thì huyết của Điệp Thi Vương, Tiểu Minh trong người đạp chân vào ngực của nó, một lưng lộn một vòng về phía sau tránh né. Chân vừa tiếp đất đã thổi tốc trước chắn, phong thái võ hiệp hiện lên trên nét mặt. Kết thúc rồi. Thần âm lạnh lẽo bá khí của một thiên tài võ học vượt cất lên thì ngay lập tức bị người ta nhổ nước bọt kết thúc cái đầu cậu đó, nó là Thi Vương không đứt đầu thì chết sao, chém đầu của nó xuống cái tiền ngốc này. Tiếng của Chí Dũng mắng xối xả khiến Tiểu Minh tỉnh mộng phiêu diêu, hắn quay lại nhìn nét vặn vẹo gớm ghiếc của địa Thi Vương đang há mồm trợn mắt nhìn mình, lại liếc nhìn về hai huynh đệ đang cắn răng khóa chặt môi to lớn của nó. Miệng cười trừ tay dùng sức kéo mạnh trường kiếm. Tiếng lưỡi kiếm kéo qua sưng cổ của đệ thi vương vang lên kèn két. Pháp dựng ngấm trên lưỡi kiếm ăn mòn ra thịt của nó vang lên những tiếng xèo xèo. Tiểu mình hít một hơi thật sâu rút mạnh trường kiếm. Lại một lần nữa đâm xuống nhưng mà lần này nhắm vào hút mắt sâu hóng của đệ thi vương mà ngoái như là ngoái cháo. Động tắc gây giờn của hắn khiến trí dũng cùng trần kiên trần mắt nhìn lại. Bản họ thật không nghĩ tới tin tiểu tử này lại mặn trợ như vậy. Chỉ thoáng chốc ngài hốc mắt của Đế Thi Vương đã bị Tiểu Minh đào sâu, hắn còn tiện tay nhất pháp dương vào đó, màng cho Đế Thi Vương run rẩy kịch liệt. Các cậu nhìn cái gì? Tiểu Phong đã nói với tôi chỉ cần đánh nát bộ não của Cưng Thi có cưng đại đến đâu thì cũng chết mà thôi, chả đâu làm gì cho nó mệt. Nghe thấy lý lẽ kia thì hai người Chí Dũng Trần Kim mặc dù mệt mỏi vô cùng nhưng cũng chẳng biết trách mắng hắn như thế nào, bởi lẽ Đệ Thi Vương kia thực sự đã bị tên biến thái này dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết chết. Trong ngách hầm chật hẹp thân thể của Đệ Thi Vương đang dần phân hủy, trên mặt đất ba người Trần Kin Chí Dũng Tiểu Minh đang nằm dài thở dốc. Phía bên ngoài sự khiếp sợ cùng với ánh nến nơi đáy mắt của Hứa Chu Hắn không nghĩ tới trong mật đạo lại tồn tại địa thiên vương, điều khiến cho hắn khiếp sợ là hơn 3 tiểu tử kia lại có thể dựa vào sức lực tiêu diệt nó, chứ chẳng bày ra trận pháp nào. Điều này càng khiến cho sự kỳ vọng của Hứa Chu cũng được củng cố thêm mấy phần. Đang lúc mà hắn suy tư thì sau đầu vang lên tiếng nói: "Đám gia hỏa này thực lực không tệ, nếu thực sự chúng có thể tiến vào trận pháp thông qua mật đạo này, thì thực sự là một kỉ thích. Hứa chủ nhận ra âm thanh kì lạ của ai, cho nên xoay người đáp lại. Mã sư huynh, ta cứ nghĩ huynh còn bận bàn chính sự với Cẩm Loki, sao giờ này lại có mặt nơi thâm sơn cùng cốc này, chuyện ở đây để ta lo liệu được rồi. Mã Lân nghe hắn nói vậy thì ngẩng mặt lên nhìn cao thở dài đáp, để xem như là trận chính quyết định, thằng nào dám buông lỏng đang nhìn xem ngũ đỉnh phía bên trên cao chót vót tận mây, thần không nghĩ tới tiền nhân lại ở nơi này, Đào dòng đạo sơ mật đạo sinh thẳng vật chân pháp, thật là tuyệt diệu. Hứa Trù nghe lão cảm thán thì gật gù nói thêm, đúng như vậy, nếu không phải đâm mã sư huynh có bí tịch thì còn lẽ chúng ta cũng chẳng thể nào biết được mật đạo này. Chỉ tiếc đám người huyền môn đại viện tới đây quá ít, nếu không nึก cờ thì tốt này sẽ nắm phần thắng nhiều hơn khi cần mở não mở ra chúng ta có thể tiến nhập trận pháp một cách an toàn mà không cần bước qua chướng khí cùng với ảo cảnh trên kia. Đến khi đó cơ hội tiếp cận mộc tinh thượng cổ đang ngủ say càng lớn, việc thi triển huyết tâm nhập hồn thuật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hươi chủ hai mắt lộ ra phấn khích hướng qua góc nhỏ cuối cùng trên một bãi đất đá lớn, nhìn thấy bóng dáng của ba người Trần Kin vừa khuất bóng tối mà nói: Chỉ cần chứng khí thoát ra khỏi mật đạo, các ngươi sẽ chẳng còn tác dụng, sống chết của các ngươi là do ngươi định đoạt, xem như ta không nuốt lời. Đến hiện tại hành động của ba người Trần Kiến Chí Dũng Tiểu Minh ở phía trong đất nằm ngoài tầm mắt của đám người tưởng thành phái, bề mật đạo ăn sâu vào trong núi, những lỗ nhỏ để người bên ngoài quan sát vào trong đã đến điểm cuối cùng. Hứa Chủ nhìn qua khe hở trên phiến đá hội lâu, mấy cùng mã nên rời đi. Chỉ lưu lại đám môn nhân của thường thanh phái ngày đêm trúc trước biên mật đảo. Hắn can rằng đám môn nhân hết phát hiện chứng khí thoát ra phải lập tức báo lại cho mình ngay. Bóng chiều ta nhanh chóng vụ xuống thành quý hóa. Sau một ngày do la tin tức Lý Hồng cùng Hoàng Linh biết được. Ngày hôm nay, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net